Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sơ soạn ở nơi đang nhô cao đó một lúc. Hình như tiếng cảnh giác của ứng đã bị ăn mòn. và nấng chậm một nhịp. Không thể tránh thoát được bàn tay móng vuốt ấy. Anh kinh ngạc nhớ mày nhìn về phía cô. Kích cỡ không tồi một chút nào. Chô lăng đạt được mục đích. nhưng môi cười tươi. Như lão và ra vắt tay. Ý bảo anh có thể đi được rồi. Người phụ nữ này. Hứa nghị. Hít sông một hơi cố gắng bình phục lại. Đi ra ngoài trước khi Tống Phỉ kịp bước vào trong. Anh ở đây à? Thế mà em cứ tưởng không có người. Sao em gọi nửa ngày mà anh không nói tiếng nào vậy? Hứa nghị không trả lời vấn đề của cô ta. chỉ tiếp hỏi. Tìm tôi có việc gì? Em mang sang cho anh hai lọ tương ớt. Tự tay em làm đấy. Tống Phỉ cười. Đưa thứ đang cầm trong tay cho anh. Còn có một việc nữa. Bố em đồng ý cho em mua xe rồi. Nhưng em không biết rõ cho lắm. Em muốn nhờ anh tư vấn cho em một chút. Hướng nghị còn chưa nói gì, đã có người thay anh trả lời. Tôi giúp cô nhé. Chu lăng từ trong nhà đi ra, bước chân nhàn nhã, nét mặt lười biếng, mái tóc dài hơi bờ bột, bộ dạng như vừa tình ngủ dậy. Trên người cô chỉ có một chiếc áo len mỏng màu trắng, bó sát, tôn lên bộ ngực đầy đặn và vòng eo nhỏ nhắn. Phía dưới là một đôi chân dài thảnh tắp, dáng người đẹp đến nỗi khiến cho người khác phải đỏ mắt hầm mộ. Cô muốn kiểu dáng như thế nào? Tôi có một người bạn vừa mở một showroom xe hơi, tôi dẫn cô đi xem thử nhé. Trong khoảnh khắc, nhìn thấy cô, đống phì rõ ràng rất sửng sốt. Sắp mặt cô ta ngay lập tức thay đổi, cảm xúc phức tạp trong đôi mắt chuyển thành sự không cam lòng. Cô ta bật thốt lên một câu. Sao cô lại ở đây? Sau đó, cô ta vừa tồi thân vừa khó tin, nhìn về phía hướng nghị. Nhưng sự chú ý của anh, dù chỉ một đẹo, cũng không chia sẻ cho cô ta. Anh đang nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang cố ý Đi ra kia để kích động người khác Câu mày lại Anh mặc mỏng manh như vậy Không sợ bị lạnh à Đi vào mặc thêm áo đi Anh chết mắng Chỉ một câu ngắn ngủ như vậy thôi Cũng làm cho sắp mặt của tướng phỉ càng khó coi hơn nữa Một câu nói vô cùng thân thiết Hàm chứa lượng tiền tức phòng phố Đã chỉ rõ quan hệ không tầm thường giữa hai người Tầm mắt cô ta xoay truyền trên người hai người Rồi lại dần dần đỏ lên thành công trong việc cuối rối, Chu Lăng mới bớt khó chịu trong lòng hơn một chút. Cô thản nhiên xoay người đi vào trong phòng. Mặc quần áo xong, điện thoại di động ở trên giường rung lên, trên màn hình là hai chữ mà cô không muốn nhìn thấy nhất. Thời Tuấn. Chu Lăng cứ để điện thoại rung một hồi lâu như vậy, giờ cô mới bắt máy, lạnh lùng phun ra một tiếng. Nói, giám đốc Trần và Trần phu nhân, từ Hồng Công sang đây, anh đang trên đường đến sân bay, em chuẩn bị một chút đi. Buổi tối ở nhà tiếp đãi hai vị ấy Nhà của tôi khi nào thì đến phiên anh làm chùa vậy Chú Lăng không vui Anh từng nhà tôi là khách sạn sao Muốn mang người đến liền dẫn người đến ư Bên kia trầm lặng một chút Anh cho rằng mối quan hệ của em và Trần Phu Nhân không tệ Hơn nữa cũng nên đón tiếp họ thật tốt Chu Lăng cười lạnh Cái thật xấu tự cho mình là đúng của anh Có thể sửa được rồi đấy Trong lòng cô tức giận Nhưng cô vẫn phải trở về nhà để chuẩn bị Tuy quan hệ của cô và Trần Vô Nhân Cũng chưa đến mức thần thiết Nhưng mỗi lần đến Hồng Kông Đối phương đều thuyết đón rất chủ đáo Càng không nói đến công ty hai bên Còn đang có hạng mục phải cùng nhau hợp tác Cô đi ra ngoài rồi nói với hứa nghị Em phải đi đây Hứa nghị nhìn cô Trên mặt không nhìn ra cảm xúc gì Đi đâu vậy Cô điện thoại vừa rồi anh có ngay được một ít Tuy không biết đối phương là ai Cũng không thể từ mấy câu nói ngắn gọn ấy Mà đoán ra được điều gì Nhưng trời giác khiến cho anh nghĩ đến người đàn ông máy đã từng gặp qua một lần kia. Chỉ có người ấy thì cô mới gắt gỏng như vậy. Em phải về, có khách từ xa đến. Cô lấy chiếc chìa khóa trong túi sách, vẫy tay, rồi đến lượt qua hai người. Xe thể thao đố trước cửa lớn, bên cạnh đang có một người, trong tay cầm một bó hoa màu vàng nhạt. Chu Lang nhìn hắn thấy hơi quen mắt, nhưng nghe mãi không ra. Xong, khi người nọ thấy cô đã đứng lên nhiệt tình gọi lớn. Chào chị dâu. À đàn em cố nghị đây mà Chu Lăng bận cười với cách sơ ngộ ấy Chào cậu Cô nhìn lướt qua bó hoa trong tay Trần Hỷ Rồi nói Hoa đẹp nhỉ có thể tặng cho tôi không Trần Hỷ theo bản năng vùi bó hoa vào trong lòng Chu Lăng vui vẻ Đội kính lên rồi cười về hắn Đùa cậu thôi Chị dâu đi thông thả nhé Trần Hỷ gãy đầu cười tươi nị nọt Đàn ông ít nhiều điều hứng thú Với xếp thể thao Lúc tống phải đi ra trên phía còn nhìn phương hướng chiếc xe thể thao biến mất với vẻ chơi thỏa mãn hắn vẫn đang đắm chìm trong tiếng ầm bầm của động cơ ngay được tiếng bước chân phía sau nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net